Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhàu ít nhất hơn 2 tháng Em muốn tàn ngẫu với chị nhiều thân một chút Vậy thì em muốn tàn ngẫu chuyện gì nào Cái gì cũng được Trời đất Bắc Nam Nghĩ đến cái gì đó nói đi Cái này thật sự là không được nha Chị trời sinh cũng không phải là cao thủ nói chuyện trời đất đó Vậy thì Vậy thì nói về mạnh vĩ giác đi Ngỡ quyền đào tròn mắt nghịch ngợm mà đề nghị Ngỡ nghề buồn cười mà lắc đầu hỏi Lần nào chúng ta cũng nói về anh ấy Em không cảm thấy sán sao Vậy thì ngày nào chị cũng nhớ anh ấy, vì sao chị không thấy chán chứ? Ngữ Quyên hỏi ngược lại, ngữ nghề nhớ mũi của Ngữ Quyên rồi cười. Em luôn biết cách chặn miệng chị đó. Nhớ một người không thể nói là nhàm chán, nhưng là một chuyện rất chi là khổ. Chỉ là cho dù có khổ đi nữa, thì cô cũng không thể ép buộc bản thân có thể ngừng nhớ. Vì vậy chỉ có thể để mặc cho mình khổ, mình nhớ mà thôi. Chị à, nói tài ra thì anh ấy rất là xuất sắc, cũng không trách được chị lại yêu anh ấy nhiều như vậy. Ngựa quyền rốt cuộc thừa nhận rằng mệnh vĩ sắc rất là đáng để tần ngữ yên yêu. Chỉ là ngữ nghề khăng khăng cô chấp điên cuồng như vậy làm cho cô vẫn là khó tiếp nhận. Anh ấy vẫn luôn xuất sắc như vậy. Ngữ nghề không nhịn được mà cười ngọt ngào. Chị ấy à, thật sự đã hết thuốc chữa rồi nha. Thôi được rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố uống cà phê. Ngồi ở nơi nói về mệnh vĩ sắc thật sự là rất nhàm chán mà. Thôi để rồi, vậy thì để chị thu dọn xong đã. Tần ngỡ mặt, Tần ngỡ mặt. Ngựa nghề, đừng! Mạnh vĩ giác, sợ hãi mà ngồi bật dậy thờ hồng học. Hắn lấy tay lau đi mồ hôi quen trán, mắt nhìn quen căn phòng ngồi một vòng. Ở khẩn định chơi nhiều ngày như vậy, trưa buổi tối đầu tiên hắn ngủ không được an ổn Những ngày còn lại, đều ngủ rất là sâu. Không ngờ buổi tối đầu tiên trở về Đài Bắc hắn lại gặp ác mộng, mà lần này ác mộng lại còn đáng sợ hơn nữa. Hắn không chỉ mơ thấy ngữ mặt, thế nhưng lại biến thành ngữ nghe Khi thấy ngữ nghê thì tim hắn giống như là bị bóp nghẹt. Hắn muốn gọi cô, nhưng lại không thể nào phát ra được âm thanh. Hắn muốn chạy đến ngăn cản, nhưng chân của hắn lại giống như là nặng ngàn cân, như thế nào cũng không nhấc nổi. Loại cảm giác giống như hắn đang đứng trên bờ vực thầm, vô cùng sợ hãi, khiến cho thân thể của hắn cũng không ngừng chôn chảy. Tại sao hắn gặp phải ác mộng này chứ? Mà giấc mộng này là có nghĩa lý gì? Với mặt vào trong bàn tay, đầu của mạnh vĩ sắc không ngừng suy nghĩ và lo lắng. Suốt cuộc hắn không chịu nổi thất lên một tiếng Càng người từ trên giường bật giấy Cầm điện thoại ở trên giường Hắn kiểm chế không được gọi điện thoại Cho tập diệu soãn Một lát sau đầu dây bên kia Truyền đến tiếng nói của tập diệu soãn Quay à Cậu có thể giúp tôi gọi điện thoại cho quản lý cô lạc bộ Ở Cần Đinh Nhờ bọn họ kiểm tra một suốt Xem ngữ nghề đã rời đi hay chưa Mạnh vĩ sắc gọn quang mà dứt khoát nói lùa sao thế Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi Tập dịu dãn lao lắng cất tiếng hỏi Chưa bao giờ cảm thấy mạnh vĩ giác kích động như vậy Mạnh vĩ giác thở ra một hơi Cố gắng để cho chính mình tỉnh táo một chút Tôi đã nằm mơ thấy ngữ nghề Cũng giống như là tần ngữ mặt Nằm trong vũ máu trước mặt của tôi Blue à Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy Đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ cũng không phải là thật Tôi không biết Loại cảm giác đó giống như một lời tuyên đoán Là một điểm báo vậy tôi để rồi vậy thì cậu chờ tôi Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cho cậu. Cốp điện thoại, mạnh vị giác lặng lặng ngồi ở mếp giường, nghe tiếng tích thắc phát ra từ đồng hồ báo thức. Cảm giác giống như vừa trải qua một thế kỷ, tiếng chuồng điện thoại trói tay vang lên, mạnh vị giác nhanh chóng nhận lời. Quay à, như thế nào rồi? Chúng ta rời đi không lâu thì bọn họ cũng đã trả phòng rồi. Có biết bọn họ đi nơi nào hay không? Không rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ bọn họ đã đến Đài Bắc. Tập dịu dãn dừng lại một chút tỉnh táo lại nói tiếp. Bà Lu à, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ do mọi người chúng tôi một mực ép buộc cậu. Để cho cậu và ngữ nghi ở trong tim. Cho nên cậu mơ tới mới đem hình ảnh của ngữ nghi đặt ở trên người của ngữ mặt. Có lẽ là như vậy. Bây giờ ngữ nghi và ngữ mặt 14 tuổi, mặc dù không hoàn toàn là giống nhau, nhưng trên người của hai người luôn có cảm giác tương tự. Cho nên hắn đem hai người gục thành một cũng là bình thường. Cảm ơn cậu. Cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm cậu còn phải đi làm. Cậu là bác sĩ cũng không thể để cho mình bị bệnh được. Tôi biết rồi, ngủ ngon nhé. Cúp điện thoại, Mạnh Vĩ Giác một lần nữa nằm lại ở trên tường. Có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều. Ngựa nghề đột nhiên xuất hiện thế kia, mang lại cho hắn rất là nhiều cảm giác phức tạp. Hình ảnh của cô mơ hồ giống như là tần ngữ mặt, nên giấc mơ cũng đã bất giác thay đổi. Mạnh Vĩ Giác nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Sức của hắn cũng không chống lại cực cảm giác mệt mỏi mà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đối chiếu để địa... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net